Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Quay đầu, ngó qua khai cửa sổ, thấy trời còn tối lắm Tưởng chồng chưa thức, bà gión rán bước xuống, không muốn làm mất giấc ngủ của chồng Bà vừa vấn tóc, vừa cằn nhằn nho nhỏ Cái đứa nào mà gọn cửa sớm thế này Nhưng ông Phú cũng đã dậy ngay từ lúc con mèo lao qua cửa sổ Ông định nhân tiện đi tiểu, nên bà vợ Bà cứ nằm đây Để tôi xem đứa nào nó cần gì mà dám đánh thức tôi với bà vào giờ này. Trong thâm thâm, cả hai ông bà cũng yên trí là chị Thuần, người giúp việc lâu năm của gia đình này, hàng đêm ngủ xếp bếp, sáng nay cần bẩm báo việc gì gấp, hoặc một trong hai đứa con ở buồng bên kia có chuyện phải gặp bố mẹ. Ông Sở Quốc đứng dậy tiến ra thao then cửa. Trời mờ tối lại dày đặc sương mù. Ông mở to cặp mắt chưa kịp lên tiếng thì giật mình ngạc nhiên thấy một đứa bé gái khoảng 3 tuổi đứng dưới sân trong vùng sương mờ ảo, không nom rõ mặt. Con bé chìa tay xin. "Ông, ông làm ơn cho con bắt cá. Con đói quá." Đứa bé đứng ngay trước mặt ông cách có mấy bước, nhưng giọng nói nghe âm vang xa lạ lắm, như từ chốn thăm thẳm nào vọng về. Ông bực mình quát lớn theo thói quen hống khách của mình. Con cái nhà ai đi ăn xin giữa nửa đêm thế này, xem ngày là mất giấc cổ của ông. Ông lại vả cho mấy cái bây giờ. Mặc cho phản ứng dữ tợn của ông, đứa bé vẫn đứng yên ngước lên trong màn sương như khói tỏng, mặt nó trắng toát, đôi mắt chừng chừng nhìn ông đăm đăm. Khi chỉ vài giây sau, ông thấy mất hẳn bình tĩnh và như có luồng gió lạnh buốt bất chợt thổi ập vào người làm ông lầy bảy run sợ. Đứa bé lặp lại bằng giọng sâu thẳng hơn. Con, con đói quá. Xin ông làm phúc cho con bát cơm. Ông Phú đứng há hốc tại chỗ, mồm há ra, mắt trợn trừng như lạc thần. Vừa lúc ấy, có giọng nói đàn bà từ phía ngoài cổng đưa vào. Con ơi, về con ơi, về với mẹ con ơi. Ông Phú kinh hãi ngẩng đầu nhìn ra, thấy một người phụ nữ trẻ cũng mặc đồ trắng toát, đứng tốt ở cuối sân, sát cái cổng xây nhà Âu, giơ tay vẫy vẫy. Khoảng cách khá xa lại gặp màn sương đột, ông không nom rõ mặt, chỉ thấy mái tóc dài đen nhánh phủ xuống vai, nổi bật trên nền áo trắng. Ông còn đang ngơ ngác mất thần thì con mèo đen từ lưng chừng cây cao lao vụt xuống bên Âu và kêu thét lên. Đôi mắt nó long lên sòng sòng Và hai hàm răng nhọn mắt Nhe ra gầm gừ Muốn lao lại vổ đứa bé Hai chân trước Với những móng sắc dài Nó cào liên tiếp trên nền cạch Ông Phú nghe rõ Tim mình đập thình thịch Như sắc phá vỡ lòng ngực Thoáng trong trước mắt Ông không còn thấy đứa bé đứng trước mặt nữa Ông ngước nhìn ra xa Thì hai cái bóng trắng ấy Đã ra tốt ngoài cuối sân Đang dắt tay nhau bước ra khỏi cổng nhà ông và biến mất ở góc che bên đường. Cả phút sau, ông mới định thần, chật chuột bước lui vào nhà, miệng ú ớ kêu. "Bà, bà ơi, bà, bà bà ra ngay đây, bà ơi." Ông lùi hẳn vào bên trong, đóng ập cánh cửa lại. Bà Phú từ trên giường bước xuống, ngạc nhiên hỏi: "Ủa cái cái cái thuần nó cần cái gì mà nó gọi sớm thế?" Ông Phú Jun dậy ngồi xuống mép giường, lắc đầu lia lịa. Một lúc sau, ông mới lấy lại chút bình tĩnh bảo: "Không, không phải cái Thuần. Ơ, không phải cái Thuần thì là đứa nào mà nó gọi cửa sớm thế? Con nhán hay thằng Hoành?" Ông Phú nắm chặt bàn tay vợ, còn bàn tay ông thì lạnh toát như ngâm nước đá. Ông thở hổn hển bảo vợ: "Bà, bà ra xem nó có còn ngoài ấy không?" Bà Phú không hiểu gì, chỉ biết từ ngày về với ông phú hiếm thấy khi nào ông sợ hãi như thế này bà hỏi lại mà đứa nào mà được chứ lại đứa bé con bà phú càng ngạc nhiên đứa bé con nào nhà này làm gì có trẻ con không không biết con nhà ai nó nó xin cơm ăn có thân ăn xin vào cái giờ này nhà lại thiếu gì cơm nguội sao ông không cho nó một bát thôi được thôi để tôi xuống bếp tôi tôi bảo cái thần cho lấy cho nó vậy rất lời bà bước nhanh ra cửa bởi bà vốn có lòng từ tâm ông phú nói với theo ừ ừ bà bà ra xem nó có còn ngoài sân không rồi ông ngồi nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net